Anh đi đi lại lại trước phòng mổ mà trong lòng như có lửa đốt, nửa mừng nửa lo. Suốt là Hoàng Nam cùng vợ mình lấy nhau đã 8 năm, giờ cùng xuất thân ra thế. Đại học rong hiểu nhiều nhưng mà ngặt nỗi ông trời lại bắt tay vợ chồng hiếm muộn đứng con cái. Sau 8 năm dòng kiên định chảy chữa, chỉ thắng trước Hoàng Nam như là xứng phát điên khi bác sĩ thông báo vợ anh đã có thai và tuyệt vời hơn đó lại là song thai.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 Vậy có chuyện gì bác sĩ nói luôn đi ạ? Tôi tôi không chắc cô nên nói cho cậu biết không? Tốt hơn là cậu nên thực sự bình tĩnh và đến nhìn gặp song thai đó. Một tiếng sét lại gầm lên đinh tai trên tầng không. Hoàng Nam đoán mấy phần là sự lạ cho nên ra chiều gấp gáp. Vâng, vâng, xin bác sĩ cho tôi gặp con của mình nha lấy bác sĩ. Bác sĩ Tùng ngập ngừng mấy giây rồi đứng lên. Vâng, mời cậu đi theo tôi ra phòng hậu sản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 Cả hai đứng đó im lặng Hoàng Nam tính quay sang hỏi Thì cô y tá tiến sát lại ngập ngừng Bác sĩ Hai người thì thầm điều gì đó mấy giây Bác sĩ Tùng quay lại nhìn Hoàng Nam rồi bảo Mời cậu theo tôi cơ phòng này Hoàng Nam đứng nhìn con trai mấy giây Rồi mau mải tiến theo hai người Bác sĩ Tùng dừng lại trước cửa phòng suốt 17 Rồi cất giọng lạnh nhạt Mở ra Cánh cửa phòng từ từ được mở tiếng bàn lề kẽo kẹt vang lên bên gian phòng lạnh lẽo sặc mùi thuốc sát trùng bác sĩ tùng nhường đường và cất giọng trầm mặc đứa con thứ hai của anh chúng tôi để ở đây mong anh hãy bình tĩnh hoàng nam hít một hơi thật sâu rồi gật đầu tiến lại trước chiếc giường lạnh lẽo cô y tá thấy bóng trà của đứa trẻ tiến tới thì thở dài hai tay gỡ tấm vải trắng đang trồm đến cổ của thằng bé còn bản thân thì quay mặt đi Từ hồ như không dám nhìn cảnh tượng đó. Một ánh chớp lóa lên qua ô cửa kính soi dọi từng ngóc ngách trong căn phòng. Hoàng Nam kêu thết lên rồi ngã ngồi xuống đất. Đầm vào mắt của đánh chop lóe một cảnh tượng kinh soi roi tung Trên chiếc giường chật hẹp một màu trắng là một đứa bé. Đứa trẻ đó đầu to bằng cái nồi cơm điện. Hai mắt lồi ra bằng quả chanh đang đào loạn xạ. Thằng bé không có mũi. Khẩm. Đúng ra chỉ là hai lỗ nhỏ như hạt đậu ở giữa mặt và hàm răng nhọn hoắt lợm chởm đang nghe ra khó khè. Từ cổ hỏng với vòng hỏng chưa xương đang phát ra những âm thanh ép, ép đến trói cả tai. Trở lại phòng làm việc của bác sĩ Tùng. Hoàng Nam ngồi vò đầu mặt mũi thất sắc, tái mét và cực kỳ hoảng sợ. Hai vợ chồng anh mãi mới có con thì một trong hai đứa không ra hình người. Chuyện đó đã kích Hoàng Nam nhiều lắm. Sau giây phút hoang mang, Hoàng Nam mới thất sắc nhìn bác sĩ Tùng mà run rẩy. Đó, đó là con tôi, con tôi sao bác sĩ? Nói cho tôi biết đi, tại sao lại xảy ra chuyện kinh tởm như vậy? Bác sĩ Tùng đặt hai tay lên bàn nhìn Hoàng Nam rồi nghiêm giọng. Xin lỗi ông, chuyện này vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng tôi về y học. Ngay cả tiếng thở và tiếng khóc thằng bé cũng không giống ai cả. Cả mắt của nó đã trợn trừng khi chúng tôi mổ ra. hai hàm răng, không? đúng ra là hai hàm răng nanh đã mọc lởm chởm tôi rất tiếc phải thông báo thằng bé rất dị thường nên nói đúng hơn nó là một con quỷ tiếng quỷ mà bác sĩ tùng nói ra như là xoáy sâu vào tâm can của hoàng nam anh gục đầu rồi thét lên những tràng đầy thảm não quỷ không không tiếng gào thảm thiết của anh bị tiếng sét trên trời và tiếng mưa đập vào ô kinh át đi Căn phòng làm việc chỉ có hai người đàn ông trầm ngâm trong im lặng. 12 giờ đêm tại một bãi rác trong thành phố bỏ hoang, tiếng xe hơi đang độ máy tiến từ con đường độc mộc nơi đầu bãi rác vọng lại, xung quanh chỉ còn mưa gió ẩm ẩm. Những đống rác thải chất cao bằng căn nhà hai tầng, ngập ngụa mùi sú ế và bẩn thiu. Bóng dáng của một người đàn ông vừa mở cửa xe Mà kệ đất bùn lầy lội đang bám chặt vào làm dư bẩn đôi giày ra hàng hiệu. Người đàn ông đó chầm chầm tiến vào trong. Trên tay của người đó là một cái bọc ni lông khá nặng. Người đàn ông đó dơ cái bịch ni lông bên trong chứa thứ gì đó không rõ rồi nghiến răng ném xa nhất có thể. Lẫn trong tiếng mưa gió ấm ấm vọng lại tai của hắn là tiếng bịch khô khốc và nặng nề tiếng động hệt như là ai ném trái rửa lên không trung rồi để rơi tự do người đàn ông đứng đó mấy giây rồi mau mài trở về quay đầu xe tiếng xa hơi nhỏ dần xa dần chẳng mấy chốc đã mất hút nơi đầu bãi rác hoang vắng chỉ còn tiếng mưa tầm tã và sấm sét nổ rợp trời ban đầu một tiếng động nhẹ vang lên trong túi hình như có thứ gì đó đang chuyển động Những thanh ngầm chói tai cùng sự chuyển động đó rất nhanh yếu đi cho tới khi nó tắt lịm. Sáng hôm sau, một con chó hoang đang điên cuồng sục sạo trong đống rác trải dài bất tận. Bên kia là một con mèo bẩn thỉu đang rình bắt đám chuột hoang, lại thêm một bầy quạ đang châu đầu mà rỉa một cái thây đã bốc mùi. Thành phố này đã bỏ hoang từ rất lâu, người dân coi đây là bãi rác nên thi nhau đem rác bỏ ra. Lâu dần nó trở thành khu bãi rác của cả thành phố lớn ồn ồn kéo tới Rác thải chất cao như núi trải dài tầm cả hai cây số Còn chó được cái mũi ghẻ lỡ của mình hít hà sục sào. trần một thứ mùi gì đó sọc vào mũi Làm cho con chó càng ra sức lần mò Còn chó lao nhanh lại nơi đó Cái mùi tanh nồng đó phát ra từ cái bịch ni lông màu đen Cành chân đống rác cao hơn đầu người Con chó vẫy đuôi xoắn giây dèn rồi nhé, hàm răng trắng ẩn mà xé toạc bịch ni lông. Bớt trần nó khừng lại vài giây, mắt nhìn chằm chằm và hình thù quái dị còn dính nguyên máu mỡ. Hình như con linh tính mách bảo con chó lùi lại mấy giây, rèn lên ư ử và cắm đầu chạy thục mạng. Bên trong bịch ni lông chẳng phải thứ gì xa lạ, mà chính là đứa trẻ khoái thai được sinh ra vào một đêm rông tố ẩm ẩm. Đứa trẻ đã chết mùi hôi thối bốc lên nồng nặc tỏa ra xung quanh không khí nhanh chóng thu hút những loài khát máu chúng thì nhàu lào thích chực chờ cây xác thối giữa như là lũ quả đen chó hoang mèo hoang và cả đám chuột to bằng bắp tay cũng mon men mò tới nhưng rất nhanh chỉ sau khi người chúng đều bỏ đi mà không dám quay lại cây xác của thằng bé con đã trương lên cực kỳ kinh tởm hoặc là đám thú kia cảm nhận được điều gì đó quái đàn lắm của đứa trẻ này. Trải qua thêm hai ngày cây sắc của thằng bé bắt đầu thối rữa, tầng mạng da thịt bắt đầu chảy ra dưới nắng, đám mỡ nhảy nhụa cùng mù xanh mù vàng tỏa ra một thứ mùi hôi thối cực độ. Tầng đám dòi đã bắt đầu đục khoét da thịt, hốc mắt ngậm nhấm nhăm nhở nửa khuôn mặt của đứa bé đáng thương. Bài giác này hầu như chẳng còn ai dám bén mạng tới,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 Da rẻ của thằng bé bắt đầu mọc lại như cũ Như chưa hề thối giữa bao giờ Thằng bé dùng mình mấy cái rồi bắt đầu bỏ ra đất như loài sâu bỏ Lát sau nó ngồi xếp bằng cười hình hạch màn dài Sáng ngày hôm sau Đám quả đang chúi đầu dìa bộ lòng thối của con chó hoang đã chết từ lâu Thì nghe tiếng động loạt soạt từ phía sau đam qua đang chui đau ria bo long thoi cua con cho hoang đa chet tu lau thi nghe tieng đong loat xoat tu phia sau vong ra Cả đám ngừng lại rồi vỗ cánh phành vạch bay lên Sau lưng của chúng chính là đứa bé quỷ đang bỏ lùm ngồm Hai hàm răng nhọn hoắt vào vào nhau Thằng bé bỏ nhanh như chạy Cặp mắt lồi to nhìn xác con chó chằm chằm mà lao tới Tiếng quả cào liên thất thanh cũng chẳng làm cho nó sợ Thằng bé quỷ mới tái sinh nhìn con chó chết chương mấy giây Há mồm cắm phập hàm răng nanh vào thân thể đầy rồi bỏ của con chó Mà hút lấy dịch mỡ đã bốc mùi cực đổ tiếng húp sùm sụp kèm theo tiếng éng ép phát ra từ cổ họng của thằng bé nó cứ quỳ rồi điên cuồng nhai nuốt đám thịt còn sót lại một cách đầy khói trá ăn uống no nê thằng bé quỳ bắt đầu lòng vòng chơi đùa bất chợt cặp mắt của nó nhìn thấy một vật gì kỳ lạ nó ngồi xổm rồi vỗ tay mấy giây đoạn bỏ sót lại vật đó trong lòng của nó trào lên một thứ cảm xúc mãnh liệt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 Một cảm giác thèm khát sự chê chở lại vụt mất trong tim. Thằng bé cười hành hạch rồi vỗ tay thích chí. Nó nhanh chóng đánh hơi lần mò theo mùi hương lạ. Thằng bé tội nghiệp bò rất lâu trong đêm tối giữa ngập ngụa thư mùi dư bẩn. Thằng bé cứ bò dạp ra đất, chốc chốc lại dừng lại đánh hơi rồi lại cắm đầu bò. Trong lòng của nó trào lên một cảm giác mạnh liệt. Mùi hương lạ càng lúc càng nồng nàn lẫn vào trong không khí. Thằng bé bỏ nhanh hơn, nó ngã lộn mấy vòng rồi lại hít rồi lại bỏ tiếp. Và cuối cùng thằng bé cũng tìm ra được thứ mùi ấy. Nó bốc ra trong ống cống. Thằng bé dừng lại mấy giây, cờ hồng ú ớ đều gì rồi chậm chậm tiến lại. Bên trong ống cống ẩm mốc, thằng bé thì mấy con chó sơ sinh đang nếp vào người con chó mẹ. Nó hào hức bỏ vào trong nhưng con chó mẹ nhận ra sự đột nhập của nó, cho nên sùa lên ngầm ngừ. Thằng bé tội nghiệp ngồi đần mặt ra vài giây Nhận thấy con chó mẹ hung dữ nhất định không cho nó ngủ Cho nên gục đầu bỏ trở ra Nên này không chào đón nó Thằng bé khao khát điều gì chính bản thân của nó không rõ Nó ngoái nhìn cái ống cống một hồi lâu Rồi quyết định bỏ về chỗ con ma nơ canh lúc nãy Nhưng dù cố gắng thế nào con ma nơ canh cũng cứ trơ ra Và cảm giác lạ lẫm lúc nãy Cũng không thể trở về với nó Nó ngồi thất thần nhìn con ma nơ canh hồi lâu Rồi quay ngoắt tìm một chỗ khác Một đống cống khá lớn đen ngòm hiện ra trước mặt Làm cho nó nhớ lại chỗ mẹ con con chó mới nằm Nó vỗ tay sùng sướng rồi cắm đầu bỏ vào trong Bên trong giặt một màu tối om như là hũ nút Thằng bé giờ dẫm hồi lâu cũng chẳng có con chó nào ở đây Chỉ có không khí ấm ướt tĩnh lặng nhưng nó cảm thấy dường như cái ống cống này đang giang tay che chở cho nó. Nó cảm thấy thật sự bình an khi ở trong đây. Thế rồi thằng bé mệt mỏi nhanh chóng cuộn mình nằm co do. Vài giây sau chìm vào trong giấc ngủ vô định. Cái ống cống ấm mốc và bẩn tiểu đó nhanh chóng trở thành nhà của nó. Nhưng để sống ở nơi đây theo đúng nghĩa sinh tồn thì thực sự cực kỳ khó khăn với đứa trẻ sư sinh Rất nhiều thứ hoang bị bỏ rơi sống ở nơi đây, toàn bộ chúng và cả thằng bé đều đấu tranh cho vòng xoáy sinh tồn cực kỳ khắc nghiệt, giết hoặc bị giết. Sáng hôm ấy sau một đêm mưa gió tầm tả, thằng bé lại bỏ ra khỏi cống đi tìm miếng ăn. Nó nấp sau một đống rác nhỏ và quan sát. Một con mèo hoang rất nhanh chóng vổ lấy con bổ câu tội nghiệp rồi nhanh ngấu nghiến. Tiếng sừng gãy nghe rằng rắc rội vào tay của thằng bé, làm cho nó nhỏ nước rãi tông tông, bồng dạ sôi lên ụng ngục. Dĩ nhiên là thằng bé tội nghiệp chưa đủ khỏe để săn những con thú như vậy. Và may mắn cho nó là không hiểu sao, đám thú dữ đều tránh mặt không dám lại gần nó. Thằng bé đã thử săn đám bổ câu mấy lần nhưng không được. Đói bụng và mệt mỏi nó quay đầu bỏ nhanh rồi phát hiện ra một vũng nước. Nó kêu lên mấy tiếng rồi vùng mặt húp lấy nước buồn cho qua cơn đói khát. Bữa ăn của nó chỉ là sát của mấy con vật chết thối la xac không con nào thèm để mất tới. Với nó đó là bữa ăn thịnh soạn. Nhưng đâu phải ngày nào cũng có xác thối cho nó ăn. Đói khát nó đào đất rồi bới run, bất cả dòi bọ mà tống vào mồm nhanh ngấu nghiến. Theo thời gian thấm thoát trôi qua, Bài sắc ấy cũng chứng kiến sự thay đổi dòng mùa. Và 8 năm sau, thằng bé quỷ lúc này đã lên 8, nhưng cơ thể và cây đầu quái thai quá kỳ cục để được xem là một bé trai. Theo sự lớn lên của thời gian thì đám sâu bọ hay sắc thối đối với nó chẳng đủ dính răng. Thế là thằng bé bắt đầu đi săn. Nói là đi săn chứ thực ra chỉ là rình bắt đám chuột cống mèo hoang mà thôi. Ây vậy mà nào có dễ dàng gì, cơ thể của nó thoát ra một thứ mùi hôi tanh dị biệt, nên đám thú dễ dàng phát hiện ra từ xa. Thằng bé quỷ khôn lắm, theo bản năng nó chầm mình xuống bồn để át đi mùi cơ thể. Nhưng có lẽ mùi đó nồng nạc quá nên cũng chẳng ăn thua. Đã bốn ngày rồi thằng bé không có gì bỏ vào bụng, cơ thể của nó bắt đầu lở loét và đám giỏi bỏ cũng rục dịch gặm nhấm cơ thể khi phải đối mặt với ranh giới sống hoặc chết, thằng bé bắt vài ngay sống rồi bỏ theo đúng nghĩa đen. thằng bé biết được do mùi cơ thể của mình cho nên đám thú, cho nên đám thú mới tránh xa nên nó nghĩ ra một cách săn mồi đáng sợ lắm. thằng bé nấp sau một đống rác khá cao rồi khi nhắm được con mồi, thằng bé cào ra ít da thịt trên người và ném lên phía trước hướng đi của con vật cơn vần đang chậm chậm đi nhận ra mùi từ phần da thịt của nó mới ném chặn đầu thì nghĩ nó đang ở trước mặt cho nên quay đầu cắm cổ bỏ chạy thằng bé chỉ việc lao xuống từ đống rác rồi nhào vào cắn xé con bòi thằng bé hút máu và ăn sạch thịt da phần còn lại nó kéo về ống cống để dự trữ tuy nghiệt ngã nhưng cũng tạm gọi là qua thoáng đoạn năm Sau những bữa tiệc đấm máu, thằng bé quỷ đều nhảy lên đống rác cao nhất mà gạo lên từng tiếng màn dại. Cuối cùng thì chẳng có động vật nào ở đây thắng được nó. Nó chính là sự độc tôn, nhưng sầu trong thầm tầm nó vẫn tồn tại một điều gì mà chính nó cũng không hiểu ra. Một cảm giác thèm khắt một thứ vô hình cứ ngày một lớn lên và bóp nghẹt chi ốc của nó. Vào một đêm nó say máu thịt như thói quen thường ngày, Thằng bé lại leo lên đống rác cao nhất, nó gào lên màn dại rồi lại cất lên. Nhưng lần này rất nhanh thằng bé ngồi xuống, hướng cặp mắt về phía ánh đèn của thành phố xa xa. Những ánh sáng xanh đỏ đó lại một lần nữa khuấy động lên thứ cảm giác mà nó tưởng rằng đã lãng quên từ lâu. là một lần nữa nó khao khát, ngày qua ngày, thứ cảm xúc đó cứ lớn dẫn lên rồi thui thúc và xe nát trái tim non dại. Và rồi thằng bé tìm được đường vào thành phố qua con sông đen ngòm. Nó bám lên trên một bờ kè rồi hoang mang nhìn vào. Bên trong thành phố tràn ngập sắc đèn. Tiếng chân của những sinh vật kỳ lạ nó chưa bao giờ thấy, đang qua lại nhộn nhịp. Tiếng gọi sẽ ẩm mỹ rội vào tay của nó. Thằng bé kinh như vậy bám chặt vào đó. Mắt cô nó hào hức nhìn quanh, rồi bất chợt dừng lại tại mấy sinh vật nhỏ hơn đang được các sinh vận khác chăm sóc. Bà mẹ, cuối tuần này cả nhà mình đi coi cine nhé. Tiếng của đứa bé rội vào tay của nó, liền sau đó là tiếng đáp trả của người đàn ông. Nhất trí, công chúa của bà muốn đi đâu cũng được. Và sau đó là tiếng cười khúc khích của người mẹ. Cậu bé vui quá nhảy cẫng lên rồi bảo, "Rê, yeah, yêu bà mẹ nhất trên đời. Người đàn ông kiểu con bé con lên cổ rồi rất nhanh hòa vào dòng người. Thằng bé tội nghiệp đứng nhìn khi ba bóng người mất dạng. Rồi nó mới từ từ men theo dòng sông trở về bãi rác. Trong đầu của nó vang lên tiếng ba mẹ. Thằng bé co giò nằm xuống nền gống lạnh lẽo. Tiếng ba mẹ cứ vang lên đều đều làm cho nó bất xác gọi theo. Hình ảnh của đứa con gái cổng tiếng gọi trong trèo. Làm cho nó cứ lầm bầm rồi lại ngồi dậy vỗ tay Và nhìn chầm chầm ra khoảng bại rác đen kịt Đêm hôm đó không hiểu sao nó không ngủ được Ngày hôm sau thằng bé dậy sớm Nó điên cuồng đào bới mấy đống rác Rồi nhặt lên được bộ quần áo trẻ con cũ mềm Nó nhanh chóng nhảy tân tân lại đắm gương vỡ Rồi bắt đầu mặc quần áo Cầm mất một lúc lâu nó mới mặc xong Rồi nó lại lấy tay cào cào mớ thốc bù sù ra đến quá lưng và buộc tạm bằng một sợi dây mới nhặt được cỏ hồng của nó cứ lầm bầm hai chữ ba mẹ rồi lại kêu lên đầy hạnh phúc nó trở về cái cống tối thôi và tiếp tục chìm vào giấc ngủ mộng mị cố gắng mường tương lại cảm giác kỳ lạ mỗi lúc một lớn lên một lần nữa cơn mưa ẩm ẩm lại chút xuống kéo theo những tiếng sấm sét ẩm trời quả cầu lửa ma chơi dẫn theo bóng người đàn bà lại xuất hiện Người đàn bà kéo nó dậy rồi nói Tỉnh lại đi Hãy mở mắt ra hỡi loài quái vật đáng thương Bước ra khỏi hố sâu tầm tối Và nghe lời của ta Thằng bé giận mình choàng tình Rồi dò dẫm tiến ra ngoài Cờ cầu lửa bay vòng quanh đầu của nó Rồi tiếng của người đàn bà Vọng ra ghim chặt vào đầu của nó Hãy đi đi Và trả thù những kẻ ác độc Đã biến con ra như vậy Con vốn là một đứa bé trong cặp song sinh Nhưng vì con xấu xí quá cho nên chúng vất bỏ con Chúng nguyện rùa sự xấu xí của con Chúng nguyện sùa sự ra đời của con Nghiệp trưởng sẽ tiếp tục Con hãy đi đi Máu và bản năng của con sẽ dẫn đường cho con Đi đi, ngay bây giờ Hãy tiến về thành phố Thằng bé giật mình nhìn quanh quang cảnh Hóa ra chỉ là một giấc mơ Trái tim thư dại khẽ nhói lên Và cảm giác thôi thúc đó lại tiếp tục kéo thằng bé dậy. Một lần nữa nó trở lại thành phố. Giữa ánh sáng đèn đổ sắc màu thằng bé dò dẫm tiến bước chân đầu tiên lên lề đường. Đám đồng thấy nó thì anh ấy đều thất kinh tránh né. Bên tài của nó là tiếng xì xào nôn oẹ. Cái gì vậy? Mùi tởm quá. Như là mùi xác chết vậy trời. Kinh quá. Trên người của nó toàn dòi bỏ. Nó là cái thứ gì thế? Một vài kẻ ác độc còn dùng gạch đá xua đuổi, đám đồng nhanh chóng hùa theo thi nhau ném đá. Thằng bé quỷ sợ quá nên cắm đầu bỏ chạy, rời bọ vào nước buồn rơi ra theo mỗi bước chân, làm mấy kẻ yêu bóng vía sợ đến tái mét. 9 giờ tối tại công viên, một người đàn ông đang tàn bộ dắt chó, vừa đi lão vừa huyết xáo ra về khoái trá. Hoàn trái thầy kẻ đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là bác sĩ Tùng. Con chó đang thùng thẳng đi thì bất giác dừng lại, ngẩng đầu đánh hơi. bản Năng mách bảo nó phía trước có thứ gì đó đáng sợ. Rồi Lão Tùng cố gắng kéo dây xích. Nhưng con chó cứ ra nhất định không chịu đi. Cổ hồng của nó phát ra những tiếng ư ư sợ sệt. Lão Tùng cấu bẩn lắm gắt lên. Mickey, sao hôm nay mày trở chứng thế hả? Bất trần trong lùm cây phát ra tiếng sột soạt. Lão Tùng nhận thấy có một cây bóng khá nhỏ đổ ập xuống nền đường phía sau mình thì đứng dậy. Quay đầu để cao gầm kính để nhìn cho rõ. Rất nhanh trên khuôn mặt nung nút mỡ của lão là hình ảnh rất kinh dị. Đứa bé nung nuc tám chín tuổi đầu tóc bù xù, hai mắt lồi ra to bằng quả trứng gà. Hàm răng lườm chơm nghe ra chảy đầy nhớt dãi. Đứa bé mặc bộ quần áo cũ mềm đang nhìn con chó chừng chừng. Lão đưa tài lên ngực nén tiếng thở mạnh rồi lầm bầm. Quái lạ! Sao lại có đứa bé con ở đây một mình giờ này? Mà sao nó lại hôi hám đến vậy? Con Mickey điên cuồng giật xích rồi sủa lên man dài. Lão Tùng còn đang trong cơn hoàng sợ. Thì thằng bé đánh nhào lên, vật con chó xuống và cắm hàm răng nhọn hoắt mà xét tòa cổ của con cho xuong va cam ham rang nhon hoat ma xe toa co cua Con chó ắn lên một tiếng rồi chết tươi tại chỗ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 Một cảm giác đau đớn đến thấu xương làm cho ngã ngã ngồi ra gạo lớn. thời kia cứ điên cuồng dứt tóc và đấm đá thằng bé. cứ mày cho lão lúc ấy có viên bảo vệ đi tuần, nên thằng bé giật mình nhanh chân lùi mất. Lão Tùng liệm đi trong vũng máu, nhanh chóng được người ta phát hiện và đưa vào bệnh viện, còn thằng bé đã lùi đi đằng nào mất dạng. Chỉ mấy tiếng đồng hồ sau tất cả các trang mạng đều giật tít,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 nó cũng không rõ nữa. Đêm qua quái vật tấn công nạn nhân thứ 12, cảnh sát thành phố đã tăng mức cảnh báo lên tối đa. Để bắt được con quỷ này thì vấn đề chỉ là thời gian. Tiếng vi phát ra đều đều trong căn nhà lầu xa hoa nằm ở một khu yên tĩnh bên rìa công viên thành phố. Hoàng Nam đang ngồi lai rai ly rượu một mình ở nhà ăn. Thắng nghe vi đang phát thông báo thì trong mầy lắng ngài. Thì trong mầy lắng tài nghe tiết. Tiếng của vị phát thanh viên tiếp tục vọng ra đều đều. Vậy quái vật đó là ai? Nó từ đâu đến? Tại sao nó lại tấn công và ăn thịt người? Sau đây là bản phát họa của nó dựa trên sự mô tả của các nhận chứng. Hoàng Nam càng mắt nhìn ly diệu trên tay rơi xuống vỡ tan tành. Chỉ một giây thôi hình ảnh của đứa bé trai quái dị đập vào mắt của gã, làm cho gã đính hồn. Vẫn là cái đầu to dị biệt, chỉ có hai cái lũ nhỏ ở giữa mặt. Hàm răng nhọn hoắt và có chiều dài hơn Và khuôn mặt gớm ghiếc đó Làm sao gã có thể quên Thoáng thấy nét mặt hoàng hốt của chồng Thư Hương từ trong bếp đi ra Đặt nhanh đĩa đồ nhậu xuống Rồi ngạc nhiên Anh sao vậy? Anh chưa say quá đấy chứ Hoàng nam liền xua tay gạt đi À không, anh bị trượt tay mà Thư Hương nhành tay lau giòn ít rượu vào mảnh thủy tinh Trên bàn rồi cũng dừng lại theo dõi Tiếng tivi vẫn phát ra đều đều Phía cảnh sát đang tìm kiếm thông tin về nó. rất mong những ai có tin tức thì nhanh chóng đến cơ quan cảnh sát để phối hợp điều tra. Đứa con trai lúc này cũng chạy ở phòng ra, thấy ba mẹ mình đang bàn tán thì cùng tò mò tiến lại. thoáng thấy bức ảnh của thằng bé quỷ nó lùi lại rồi thốt lên. Đáng sợ quá, nhìn nó không giống người chút nào, ở trường con chúng nó vẫn đồn nhau ấm cả lên. Hoàng Nam tái mặt nốc cạn ly rượu, Đứa bé quỷ này chắc chắn là đứa bé mà gã nhẫn tâm vứt bỏ năm nào Tại sao sau 8 năm nó vẫn còn sống và trở lại đây giết người Gã lấy cứ hơi mệt cho nên chờ vào trong phòng Không quên dặn vợ con khóa kỹ cửa nèo lay co hôm sau vẫn như thói quen thường lệ Thằng bé quỷ lại trở dậy tiếp tục đi săn mồi Thoáng thấy bóng của con khoa ky cua neo toi hom sau van nhu thoi quen thuong le thang be quy lai tro day tiep tuc đi san moi thoang thay bong cua con moi đang đi một mình trong công viên Thằng bé nằm im phủ phục chờ đợi Rồi nhân lúc con mồi không để ý Nó kêu thét lên rồi lao vào cắn xé. Tao bắt được mày rồi nhé đồ quái thai. Con mời mà thằng bé tấn công lần này là một viên cảnh sát giả danh làm dân thường để đi săn bắt. Nghĩa rằng chịu nỗi đau thấu ra thịt, viên cảnh sát móc ra một khẩu súng rồi nổ một viên đạn. Tiếng đoạn vọng ra làm náo động cả một góc công viên. Thằng bé quỷ bị viên đạn ghim chặt vào chân thì đau đớn rú lên một tiếng thảm hại và nhà luôn cánh tay của con mồi tìm đường tháo chạy tôi đang ở cạnh đài phun nước trong công viên đến đây tôi bị nó tấn công cần hỗ trợ gấp nói rồi viên cảnh sát tiến sát lại giấu máu trên mặt đất mà thằng bé để lại rồi giơ súng và gào lên đứng lại đứng lại nếu không tao bắn nhưng có lẽ vết thương ở cánh tay sâu và nặng hơn hắn tưởng cho nên là viên cảnh sát đau đớn ngồi bệt xuống đất bất lực nhìn thằng bé quỳ đang dần dần mất dạng 3 phút sau, đồng đội của viên cảnh sát đã xuất hiện. Viên cảnh sát chỉ tay vào trong công viên và gấp gáp. Nghi phạm đào tàu theo đường này, tôi đã bắn vào chân của nó, cho nên nó không thể đi xa được nhanh lên. Toàn bộ công viên đã được bao vây, các đồng chí nhanh tay lên. Tiếng của một vị cảnh sát già nhanh chóng hối thúc. Mọi người tỏa ra dưới điên cuồng sục xạo. Thằng bé quỷ đau đớn nhấp mình dưới gốc cây. Nó ngồi gáy gốc nhìn máu ở chân của nó ướt đẫm cả đám cỏ. Dưới ánh đèn cao áp nơi công viên chiếu ra, nó ngạc nhiên thấy máu của mình có màu đỏ giống như sinh vật kỳ lạ kia. Nhìn này, có dấu máu dẫn vào đám cây trong kia. Bên bụi rầm bên kia chắc chắn nó đang ở đó. Tiếng cho nghiệp vụ sụt ẩm mỹ kèm theo tiếng chân người đã tiến đến sát nút. Thằng bé quỷ cuốn quá theo bản năng, nó liền leo vột lên cành cây rồi bỏ chạy điên cuồng. Nó ở quanh đây, mọi người cẩn thận, bắn hạ ngay nếu cần thiết. Cả đám sực sảo điên cuồng trần một viên cảnh sát trẻ kêu lên, làm cho cả đám hơn chục người súng lại. Ở đây dấu máu còn mới, không lẽ nó, nó trào lên cây? Viên cảnh sát già đội trưởng trèo len cay vien canh sat gia đoi truong trong may suy nghĩ mấy giây rồi nhanh chóng ra lệnh. Trong công viên này có cả ngàn cái cây, nguy tỏ rồi. Nhanh chóng thông báo mở rộng phạm vi bao vây và điều thêm quân số tiếp tục truy tìm. Chê tiệt, cái thứ quỷ quái gì đấy? thằng bé cứ điên cuồng truyền từ cành này sang cành khác mà không để ý đến dấu máu dài ra dọc đường nó đau đớn kêu lên những chàng nho nhỏ và bất chợt dừng lại nó phát hiện ra một căn nhà sát bên cạnh công viên thằng bé quên hẳn cơn đau rồi ú ớ thứ thanh âm gì đó trong cổ họng căn nhà này làm cho cái thứ cảm giác kỳ lạ đó lại một lần nữa trỗi dậy và mạnh mẽ hơn bao giờ hết thằng bé quên cả cơn đau Cả nối sợ hãi trong lòng mà ngồi im trên cành cây đưa mắt quan sát nó nhìn chằm chằm vào ngôi nhà ấy và trái tim của nó đập liên hồi thúc giục nó hãy tiến tới căn nhà này đây chính là nơi mà nó cần đến trong đầu óc non dại của nó vang lên tiếng khẳng định chắc nịch nó biết vận mệnh của nó là ở đây nó chằm chằm tiến về phía căn nhà trong sự hoang mang cùng háo hức tột cùng may mắn thầy một ô cửa sổ không cải khóa Thằng bé dễ dàng lọt vào nhà, lần đầu tiên trong đời cảm giác thôi thúc mảnh liệt gấp bội theo mỗi bước chân khi mà thằng bé tiến sâu vào trong nhà. căn nhà đã tắt đèn tối ôm, nơi cuối hành lang có một căn phòng ngập mùi thơm nhẹ còn hắt ánh sáng lở mở. Thằng bé thích chí chầm chầm tiến lại rồi mon men mở cửa. Trên chiếc giường trải nhung im lìm thằng bé quỷ thích một đứa bé trai mà trước đây nó chưa từng chạm mặt đang ngủ ngon lành.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 rồi con sẽ trở thành nó còn nó sẽ nhận lấy thân xác đáng nguyền rủa này làm đi hốt càn máu nó tiến lên và giành lấy quyền sống của mình thằng bé quỳ tâm trí bị đảo lộn hai chữ hạnh phúc và con người không ngừng đi hut can sâu vào trí óc tội nghiệp thằng bé tiến sát giường rồi nghe hàm răng nhọn hoắt nhưng trái tim thiện lương không cho nó làm điều đó nó ngồi lại cạnh giường lắng nghe hơi thở nhịp tim rồi tự nhủ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 Lần đầu tiên xuất hiện suốt 8 năm qua Nhưng nó không thể lặm hai anh mình Nó ngồi sụp xuống và khóc lên Những tiếng ếch ếch trông vô vọng và bất lực Tiếng khóc từ tận sâu tâm càn đầu đớn trào ra xe toạc bầu không khí tĩnh lặng Làm cho thằng bé trai tren rừng tỉnh giấc Giây phút hai cặp mắt đối diện nhau Thằng bé trai thét lên hãi hùng rồi lùi hẳn lại Thằng bé quỳ tội nghiệp giữa bàn tay đẫm máu rồi tiến sắt lại Nó thèm muốn hơi ấm yêu thương từ anh của mình. Quái vật, ba mẹ ơi! Tiếng gạo khàn cổ của thằng bé con làm cho nó cựng lại. liền sau đó nó đạp cửa cùng tiếng thép hải hùng của Hoàng Nam và vợ. Thằng bé con nhanh chóng chạy ra nấp sau ba mẹ. Ba người chăm nhăm nhìn thằng bé đầy hoang mang. Thằng bé quỷ cứ đứng chết chân. Hai tiếng ba mẹ làm cho nó rụng rời cả chân tay. Hai hốc mắt lồi tướng trào ra hai dòng mắt ấm nóng. Ký ức về đêm định mệnh lại ùa về chiếm trọn đầu óc của Hoàng Nam. Gã cứ đứng chết chân nhìn con trai của mình không thể nhúc nhích. Tám năm về trước, sau giây phút hoảng loạn, bác sĩ Tùng cất giọng hãi hồng bảo. Đứa con của cậu chắc chắn là quỷ, không những chỉ có vẻ ngoài dị thường. Nó từ chơi uống sữa, nó uống máu. Tiếng của bác sĩ Tùng như là xoáy sâu vào đầu óc của Nam. Máu, ý của ông là sao? Bác sĩ Tùng tái mặt kể lại. Chúng tôi vẫn có những bịch máu dự trữ trong bệnh viện. Con trai của anh đã bỏ ra khỏi phòng hậu sinh và tìm đến nơi lưu trữ cách đó hai phòng. Nó uống máu thay cho uống sữa mẹ. Hoàng Nam Hải Hùng ngồi bệt xuống đất. Mặt trắng bệch không còn thần trí. Sau mấy phút đã kích, hoàng nam quỳ mọt xuống rồi run rầy bảo bác sĩ làm ơn cho tôi xin một ân huệ xin đừng nói với vợ tôi biết bác sĩ cứ nói là có sai lầm trong trần đoán chỉ có một đứa thôi bác sĩ tùng hoang mang im lặng hoàng nam tiếp tục cất giọng hoảng loạn xin bác sĩ sẽ ra sao nếu mọi người biết một người có tiếng nói như tôi lại sinh ra một đứa con quỷ chấm hết tất cả chấm hết bác sĩ hiểu không ngay cả bản thân của nó cũng không chắc như người bình thường Xin bác sĩ hãy để tôi tự tay kết thúc chuyện này. Nhưng Hoàng Nam không thể nhẫn tâm tự tay giết chết đứa trẻ này. Gã đem đứa bé tội nghiệp quảng giao bại giác để nó tự sinh tự diệt. Trở lại với hiện tại đối diện với đứa con, Hoàng Nam hoảng loạn và túng quẫn. Những suy nghĩ dồn dập làm cho gã sụp đổ, gã tự nhủ ở trong đầu. Bà xin lỗi vì ba mà 8 năm qua con phải khổ sở như vậy thằng bé ú ớ và ngay dòng nước mắt của nó trào ra chạy tòng tòng xuống nền nhà nó ngồi gục xuống hai vai rung lên trong rằng xé tột cùng tâm can bên ngoài chợt vọng lại tiếng đập cửa ẩm ẩm mở cửa ra cảnh sát đây mọi người trong đó ồn cả chứ thằng thấy tiếng động thằng bé tội nghiệp chợt lao vọt qua ngoài cửa sổ nó ngồi trên bờ cửa rồi ngoái đầu nhìn lại nó muốn gạo lên hai tiếng ba mẹ nhưng nó không thể cất tiếng Vết thường ở trên kèm theo tiếng đập cửa làm cho nó đau đớn và hoảng loạn. Thằng bé nhìn gia đình của mình mấy giây rồi nhảy luôn ra ngoài. Nó đi rồi, nó đây rồi. Tiếng cua viên cảnh sát gạo lên thất thanh làm cho thằng bé hoảng loạn. Theo bản năng nó điên cuồng lao vào tấn công nhằm đường thoát thân khỏi trốn thành phố không còn tính người này. Âm thành khổ lãnh chắt chú vang lên, một dòng máu đỏ tươi trào ra từ ngực trái. Thằng bé còn bất chật dừng bước cuối đầu nhìn xuống. Máu tươi chảy ra chăn hòa ướt đẫm bộ quần chợt Nước mắt hòa cùng máu chảy xuống mỗi bước chân của nó. Nó cúi đau đớn đến tê dại. Tiếng của người đàn bà lại vọng lên trói tai. Ngủ ngốc, chính còn đã phá đi cơ hội duy nhất để làm người. Cơ hội duy nhất để thay đổi số phận của mình. Thằng bé liệm đi rửa khủy xuống. Đồ dập trên nền cỏ Hoàng Nam và cả gia đình Điên cuồng lao ra đám cảnh sát Thằng bé quỷ cố gắng chút hơi tàn giơ tay về phía gia đình của mình Rồi gục đầu chít luôn Tiếng ba mẹ cũng tắt liềm Trong cổ hỏng Hoàng Nam đầu đớn đồ gục xuống Rồi ngã quỷ ra đất Ngày lúc ấy thì một khối cầu lửa Không biết từ đâu xuất hiện Trộm lấy thân thể của thằng bé Lát sau trên nền cỏ ẩm ướt Chỉ còn lại bộ quần áo cũ nát Bộ quần áo là thứ duy nhất giúp thằng bé được gọi là người, dù không đúng nghĩa. Thần xác của thằng bé bị khối cầu lửa kéo vụt về khu bãi rác năm nào. Thằng bé chầm chầm mở mắt, cơn đau đớn đã hoàn toàn biến mất. Không còn một giọt máu nào chảy trên người của nó. Với chút lực tàn cuối cùng thằng bé tiếp tục bỏ đi. Ổn rồi, thằng bé đã ổn. Theo cách nghĩ của nó. Nó đã từ bỏ cơ hội làm người vì nó không thể làm hại anh của nó, không thể làm hại người thân của nó. Nó không nỡ lòng phá hoại hạnh phúc của gia đình. Nó gặp được ba, gặp mẹ, gặp được anh trai. Điều nó luôn tìm kiếm mấy lâu nay cuối cùng cũng đã trở thành sự thật. Bây giờ tất cả những gì nó làm là trở lại bóng tối. Hãy để bóng tối một lần nữa bảo vệ nó như 8 năm qua. Ở đó nó có giấc ngủ yên bình không lo lắng. Kìa rồi, nó đã nhìn theo ống cống tối om, chính là nhà của nó. Thằng bé tội nghiệp cố gắng bỏ lết vào bên trong. Mùi hương này, bóng tối này thật sự dễ chịu. Trong chút ý thức cuối cùng còn sót lại, thằng bé nhớ ra khuôn mặt của ba nó, mẹ nó và anh trai nó. Và vụt đi với một tốc độ cực nhanh trong bóng tối. Không lâu sau thằng bé chỉ im lìm